Tiêu tình cúi đầu im lặng Thầm quân tắc xiết chặt tay Lạnh lùng nói Thầy ôn muốn uống sữa mừng Hôm nào tôi sẽ mời Được Ôn mình mỉm cười Khi nào sánh nhất định sẽ tìm cậu đòi nợ Được quên đấy Không đâu Thập quân tắc ôm chặt tiêu tinh Như bảo vệ con vật nhỏ bé Hà muốn độc chiếm mãnh liệt Một cách đáng ngạc nhiên Đáng tiếc tiêu tình mơ hồ Vẫn không hiểu Ôn bình là một người sang suốt Dĩ nhiên sẽ không ngốc đến nỗi chen chân vào Thấy thập quân tắc vẫn còn một chút ghen tung với mình Vội vàng, biết điều bỏ đi Tôi có chuyện phải đi trước Kiều tinh, nếu có vấn đề gì Thì em cứ gọi điện cho tôi về chuyện thi cử Quả nhiên thập quân tắc không nói xịt nữa Chỉ mong anh ta biến đi thật nhanh Tiêu tinh mơ hồ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 Sau khi về nhà, tiêu tình luông cuống chạy vào bếp, pha cà phê, gọt hoa quả. Thầm quân tắc đến đây, đối với cô mặt nói là khách quý tới chơi, dĩ nhiên phải đón tiếp chu đáo. Thầm quân tắc ngồi trên ghế sofa, thầy cô chạy ra chạy vào, thoan thoát bày một đống hoa quả lên bàn, lại còn hỏi, Anh uống cà phê hay là trà? À đúng rồi, chỗ em không có cà phê, chỉ có nước hoa quả thôi, anh có uống không? Nhìn sóng vẻ căng thẳng như tiếp đón lãnh đạo cấp cao đến thị sát của cô. Thầm quân tắc không kìm được, mỉm cười, khẽ nói. Được làm nữa, em lại đây ngồi đi. Tiêu tình trần chừ một chút, từ từ đi về phía anh. Chỉ giữ khoảng cách nửa mét với anh, không biết vì sao lùng ở siêng với thầm quân tắc. Lúc nào cô cũng cảm giác như có một áp lực vô hình.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 Nghe thấy giọng nói trầm lắng của anh, nói ra lời tỏ tình đơn giản và thẳng thắn như vậy, Tiêu Tình chỉ thấy sững sờ, không nói được lời nào. Lẽ nào cô đang mộng du sao? Nghe thấy Thập Quân Tắc nói thích cô, đây đúng là lời nói đùa tẻ nhạt nhất mà cô từng nghe. Ngay từ lúc bắt đầu, Thập Quân Tắc đã thấy cô trướng mắt, vì thế mới giấu giếm thân phận đưa cô đến khách sạn. Về sau,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 Thầm quân tắc vừa họp xong Thì đột nhiên nhận được tin nhắn của tiêu tinh Anh đến trường đón em được không Em quên không mang ô Thầm quân tắc nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ Không khỏi như mày Trợ lý Chu hiểu đình ân cần nói Giám đốc thẩm Anh có chuyện thì đi trước đi những việc còn lại cứ để tôi xử lý là được Thầm quân tắc cuối đầu nhìn đồng hồ Cũng sắp hết sợ làm Thế nên anh cật đầu Được